Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 4041 củ khoai nóng bỏng tay. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Trước kia vực ngoại thiên ma đều biểu hiện được cường thế vô cùng. Ra. Thích công thành đoạt đất. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa bọn. Hắn cũng không phải một mặt lỗ mãng ngu dốt ra hỏa Cho nên hư vô định ra sách lược. Ôm cây đời thỏ, mượn nhờ thiên thời. Địa lợi nhân hòa đem hàn long giới tu sĩ sinh lực tiêu diệt tại chỗ. Này, đây hết thảy lâm hiên sẽ hoàn toàn không biết gì cả sao. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Tục ngư nói, binh mã chưa đồng, lương thảo đi đầu. Tu tiên giả đều có thể tích cốc, hậu cần tiếp tế ngược lại không cần. Làm phiền cái gì nhưng biết mình biết người trăm trận trăm thắng đạo. Lý có thể cũng không phải là chỉ ở thế tục tu tiên giới giống nhau. Là thích hợp sử dụng đấy. Lâm Hiên sớm đã phái ra rất nhiều mật thám lẫn vào vực ngoại thiên. Ma tìm hiểu tin tức. Những thám tử này dùng ma tu làm chủ lại phụ dùng một ít công pháp. Bảo vật liền có thể vàng thao lẫn lộn quả thật cũng có không ít bị nhìn thấu, nhưng trung quy là thăm dò được không ít tin tức đấy. Đáng tiếc, đều muốn giả mạo cao dai thiên ma rất khó khăn, nhưng từ thu nạp đến manh mối, Lâm Hiên cũng có thể phân tích ra không ít có ít tin tức đấy. Vực ngoại thiên ma là nguyên khí đại thương rồi không sai, nhưng cũng... Không có bởi vậy liền thất kinh bọn hắn tại đem phòng tuyến co rút. Lại thoạt nhìn là muốn tại tổng đà cùng mình quyết nhất tử chiến. Rồi, thật sự là một đám bướng bình gia họa. Lâm Hiên cũng có chút tò mò. Tư vô ma quân cũng đã vấn lạc đối phương lại là nơi nào đến dũng khí. Nhìn đối phương bố trí ngay ngắn rõ ràng, không giống sắn mất đầu. Như vậy hiện tại chủ trì đại cuộc lại là cái kia. Những thứ này đều là Lâm Hiên bức thiết muốn biết đấy. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngấm lại. Những cao đoan này tin tức dựa vào mật thám thế nhưng là tìm hiểu. Không đến. Xem ra một trận chiến này có thể so với tưởng tượng gian khổ. Lâm Hiên cao mày chói chặt. Nhưng việc đã đến nước này đương nhiên không có khả năng lùi bước. Nếu không rất tạo nên tốt cuộc diện có thể đã kiếm quỷ ba năm thiêu một. Giờ rồi. Phu quân, ngươi không cần sốt ruột. Nhiều như vậy sóng to gió lớn. Chúng ta cũng đã kinh nghiệm tin tưởng một trận chiến này cũng nhất. Định sẽ là một cách hoàn mỹ ghét cục. im tai thanh âm chuyển vào cách tay Lâm Hiên quay đầu lại, đã nhìn. Thấy cầm tâm trên mặt tràn đầy vẻ an cần. Những ngày này. Vất vả ngươi rồi. Lâm Hiên lôi kéo ái thê ngồi xuống. Quả thật tại chính mình mấy vị đạo lữ bên trong, Âu Dương cầm tâm có. Lẽ là tầm thường nhất một cái, nhìn năm thời gian, hai người cũng là. chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mà Lâm Hiên đối với tình. Cảm của nàng, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Không khổ cực so với phu quân Thiếp thân sở thụ điểm ấy ma luyện, lại được coi là rồi cái gì, chỉ hận Thiếp thân tu vi quá thấp, có thể giúp đỡ đến phu quân địa phương thật sự là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay cầm tâm cúi đầu xuống, trên mặt có một tia áy náy vẻ mặt hiện lên. Cũng không phải là sao, phu thê có lẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà bởi vì tu vi duyên cứ mình Có thể đến giúp trưởng phu địa phương thật sự là có thể đếm được trên. Đầu ngón tay. Ngốc lời nói, không cho phép nói như vậy. Có các ngươi tại bên người. Cũng đắt là đối với ta tốt nhất vùng hộ. Người quý biết đủ. Lâm Hiên đối với ái thê có thể chưa từng có rét Bỏ qua. Sau đó nhìn sắc trời một chút tốt rồi. Sáng nay có rượu sáng nay. Say ngày mai buồn đến ngày mai lo đát đát muộn chúng ta nghỉ ngơi á a cầm tâm đỏ mặt lên hai người vui mừng kết lương duyên đắt lâu nhưng nàng này như trước thẹn thùng tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn một đêm này lâm hiên tự nhiên hưởng hết rồi ôn nhu thời gian như nước thoáng trước mắt đã qua rồi nửa năm đối với phàm nhân mà nói có lẽ không ngắn Nhưng ở tu tiên giả mà nói, cũng bất quá trong nháy mắt vung lên giữa. Nửa năm này, linh giới giới diện khác tình huống còn không đề cập tới. Hàn long giới, đây chính là biến chuyển từng ngày. Biểu hiện ra bình tĩnh rất nhiều. Tu tiên giả cùng vực ngoại thiên ma tuy rằng còn có lẻ kẻ đấu pháp. Nhưng đại quy mô chiến đấu lại trở nên phượng mau lân rắc nữa a Gió giật trước lúc báo về Cũng không phải là song phương nắm tay giảng họa Mà là đều tại âm Thầm đem lực lượng tích góp mộng đát lên đường thanh giật nhĩ nhã Lấy Vực ngoại thiên ma đều muốn báo thủ Mà đối với hàn long giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cùng yêu tục Suy nghĩ chính là một trận chiến mà khắc triệt để đánh bại những đáng Giận này vực ngoại thiên ma Song phương mâu thuẫn căn bản cũng không khả năng có hóa giải vừa nói Vực ngoại thiên ma tình huống lâm hiên không hiểu được Nhưng tu sĩ Bên này thế nhưng là thập phần thuận lợi đấy Quả thật các môn các phái giữa Có không ít ăn oán gút mắt Nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Những năm gần đây này mỏi Người thế nhưng là tại vực ngoại thiên ma trong tay chịu không ít khổ Có các loại thi thảm đau đớn trí nhớ so sánh với những thứ này các môn phái giữa thù hận không đáng giá nhắc tới tự nhiên rất dễ dàng hạ xuống hiềm khích. Sư đệ hôm nay lại có 21 môn phái thế lực gia nhập chúng ta. Tiên đạo minh còn lại tôn môn gia tục tuy rằng vẫn còn xem thế nào bên trong nhưng là phần lớn tỏ vẻ nguyện ý cố gắng hết sức lên trong. Môn tinh anh cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công vực ngoại thiên ma. Tổng đà đến lúc đó nghe minh chủ hiệu lệnh là không có vấn đề đấy. Ngân đồng thiếu nữ thanh âm truyền vào cách tai, mang trên mặt vẻ vui. Mừng! Cách này ngắn ngủn nửa năm tiên đạo minh quy mô thế nhưng là làm lớn. Ra gấp mấy lần có thừa, mỗi ngày ra nhập tôn môn thế lực đều dùng. Mấy chục mà tính toán... Còn lại thế lực, tuy rằng xem thế nào lấy không có gia nhập, nhưng là tỏ vẻ nguyện ý tạm thời nghe lâm hiên hiểu lệnh tiết chế. Nước lên thì thuyền lên, vân ẩn tông hôm nay trở thành chạm tay có thể. Bỏng thế lực, không chỉ có một ít khách khanh trưởng lão gia nhập, mấy tháng này càng là thu không ít tư chất có thể nói thiên tài đệ tử. Chú ý, những nhưng là chân chính này thiên tài. Linh can tư chất trăm. Năm khó gặp. Đợi một thời gian, nhất định trưởng thành là cường giả chân chính. Khi đó, coi như là lâm sư đệ phi thăng đến rồi tiên giới, vân ẩm tông cũng. Như trước sẽ là hàn long giới đệ nhất thế lực. Nghĩ tới đây, ngân đồng thiếu nữ tự nhiên kích động vô cùng. Đại ca của ta chỗ đó còn có rồi tin tức xác thật. Sư đệ nói là hàn long chân nhân. Không sai. Hàn Long tiền bối hôm qua đã phi kiếm truyền thư, nói hắn hiện tại có. Một chút việc vặt tạm thời thoát thân không được, không đến ngày giao. Đấu vực ngoại thiên ma tiến công hư vô tổng đà, hắn là nhất định sẽ đến trợ chiến đấy. Như vậy sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia thất vọng, ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi việc vặt quấn thân. Hừ, chính mình cũng không phải không rõ đại ca tính cách cái kia. Trăm phần trăm là từ chối ngôn ngữ, sự tình gì so với tiến công vực. Ngoại thiên ma tổng đà còn trọng yếu hơn rất nhiều cuối cùng, Hàn. Long chân nhân chính là ngại phiền toái mà thôi. Kỳ thật ý nghĩ của mình cùng đại ca giống nhau, nếu như có thể, Lâm. Hiên cũng đúng cái này, cái gì vị trí minh chủ không có hứng thú. Nguyên bản hắn nghĩ đến đem hàn long chân nhân đắt lừa gạt chính mình. liền có thể danh chính ngôn thuận thối vì nhượng chức, những làm lòng. Người này phiền sự vụ tất cả đều ném cho đại ca đi quan tâm tốt rồi. Mình đã bao lâu không có hảo hảo tu luyện qua nếu có thời gian, hắn còn muốn bế quan tìm hiểu hốn đồn pháp tắc. Đáng tiếc lâm hiên không ngốc, hàn long chân nhân nhưng là càng rảo hoạt căn bản không mắc mưu a Giờ này khắc này bồng lai tiên đảo. Hàn long chân nhân đang uống rượu. Ăn uống tiệc rượu. Xem xét ca múa. Một bên còn cười đắc ý trong tay. Vút vút lâm hiên phi kiếm truyền thư tam để ra hỏa này. Muốn ta. Đã lừa gạt đi. Lúc cái gì minh chủ thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi Chính mình đi xử lý những việc vặt Kia a Bổn xuất ca mới không có ngu như vậy Tiến vào hắn trong bẫy a Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không